Vô địch chí tôn thái tử ra 44 chương 422 thiếu một món nợ ăn tình của hắn. Tam sinh kinh chúc mừng bệ hạ trở về trích kinh lâu. Trên khán đài nữ tử. Trong mắt mang theo trong suốt. Thanh âm nghẹn ngào nói. Đế tân bước ra một bước. Xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên là nữ tử trước mặt. Hoàng hậu. Ngươi chịu khổ nữ tử nghe được đế tân. Nước mắt nhất thời chảy ra. Vì bệ hạ không khổ năm đó chạm yêu thai phía trên, chém toàn tộc của nàng, toàn bộ thiên hạ bị những cái kia tiên thần đùa bỡn chống trong bàn tay, thanh khâu sơn bị san thành bình địa, nàng chi nhất tộc toàn bộ bị đưa lên chạm yêu thai. lúc trước nếu không phải khương thái công lưu tình chỉ sợ thiếp thân cũng bị chém nữ tử nói ra. đế tân nghe vậy, đại chu thiên đế sao chấm thiếu một món nợ ăn tình của hắn. Ngày sau sẽ trả lại hắn nữ tử nhìn qua đế tân. Trong mắt mang theo sùng bái thần sắc. Cũng là cái này vĩ ngạn nam tử. Chỉ huy thiên hạ bách tính. Phản công tiên thần. Tuy nhiên bại. Nhưng là. Giờ phút này. Hắn đã về đến rồi bệ hạ. Lần này còn muốn tiếp tục không nữ tử hỏi. Đế tân nghe nói như thế trong lòng hơi động. Bất khuất khí thế tại đế tân trên thân đột nhiên phát ra. Đế tân cắn răng. Hung hăng nói ra. Đương nhiên. Lúc trước bại. Lần này. Chấm nhất định sẽ không lại bại chấm tuy nhiên bại. Nhưng là. Cơ cung miết lại thành công. Đủ để chứng minh. Chấm lúc trước làm. Không có sai đế tân toàn thân. Tản ra thần quang. Dường như hết thầy muốn trở về một dạng. Thiên hạ của chấm. Chỉ có chấm mới có thể làm chủ nữ tử nói ra. Bệ hạ. Cái thế giới này. Giống như so năm đó thế giới của chúng ta muốn thấp này một ít. Bây giờ. Chúng ta nên làm như thế nào đế tân rất nhỏ nhắm mắt lại. Giờ khắc này. Trên người lệ khí tán đi. Thay vào đó thì là quân lâm thiên hạ khí thế Thống ngự cái thế giới này. Lần nữa lập triều đại thương thiên triều du nhiên một phương ngọc tỷ cùng một tờ danh sách xuất hiện tại đế tân trước mặt trưởng yên sơn trầm thương sinh rời đi đại lôi âm tử về sau liền đi thẳng tới trưởng yên sơn vô danh sơn chăng vườn cốc tử vẫn là một bộ khoan thai bộ dáng có lúc chấm thật hâm mộ ngươi trầm thương sinh trực tiếp tại vườn cốc tử trước mặt ngồi xuống vườn cốc tử cười cười bề hạ nhất thống đông vực quân lâm thiên hạ thâm mộ ta cách lão nhân này trầm thương sinh mỉm cười hỏi côn lôn ngươi còn nhớ rõ sao ruột cốc từ lắc đầu sống được quá lâu có một số việc đã sớm quên đi lúc trước chen chân nhân gian là lưu lại qua một ít gì đó lại không nghĩ tới cuối cùng là bị ngươi hủy diệt trầm thương sinh hỏi lần này nhường chấm tới đây có chuyện gì cùng lão phu tới Thủ cốc tử mang theo trầm thương sinh đi vào trưởng yên sơn địa cung bên trong Người nhìn Địa cung bên trong vẫn là một vị người áo đen bị khóa lấy Còn lại Thì là bị hắc xương mù che lấp Cái gì cũng không gặp được Duy nhất có thể nhìn thấy Cũng là người áo đen Cùng linh sơn địa cung giống như đúc Cùng linh sơn địa cung bên trong giống nhau sao trầm thương sinh nhẹ dọn nói Ào ào ào sởi xích màu đen một trận lắc lư Người áo đen khuôn mặt bị hắc bào che Trầm thương sinh không cách nào thấy rõ ràng người áo đen khuôn mặt Ta, ngươi đã đến người áo đen nhìn xem trầm thương sinh, nói ra Ngươi là ai trầm thương sinh cái chán nhíu lại Vượt cốc tử lạnh nhạt nói, hắn, ngươi có thể xưng là quá khứ trầm thương sinh kinh ngạc Quá khứ vượt cốc tử nhẹ gật đầu Đúng trầm thương sinh nói ra Linh Sơn Địa Cung bên trong, đồng dạng cũng là trấn áp một cái dạng này người. Hắn gọi vị lai. Like. Người nơi này vị này gọi là quá khứ Trầm Thương Sinh cười cười. Sau đó nói, mà bọn họ đều nói là chấm bị hắc xích sắt khóa lại người áo đen, giữ tợn cười to. Xem ra, người đã gặp một cái khác người áo đen nói ra. Thế nào hắn cùng ngươi nói cái gì Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói, các ngươi đến cùng là ai? Vì sao đều nói là chấm hắc bảo nhưng vừa cười vừa nói, "Chúng ta vốn chính là ngươi a, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, còn muốn khôi phục đại tần." Đơn giản cũng là nói chuyện viễn vông trầm thương sinh nghe nói như thế. Hừ một tiếng, người áo đen nói ra, "Không bằng, ngươi để cho ta ăn đi dạng này, chúng ta hai cái hợp làm một thể." Cảnh giới liền sẽ trong khoảnh khắc siêu việt cái thế giới này. Đạt tới một cách không thể tưởng tượng cấp độ. Sau đó lại ăn vị lai. Đại tần khôi phục. Ở trong tầm tay trầm thương sinh nhìn xem người áo đen. Ăn chấm người áo đen nhẹ gật đầu. Ngươi chẳng lẽ không muốn đại tần bách tính. Người người như rồng Trường sinh bất tử sao ngươi chẳng lẽ không muốn đại tần mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an sao ngươi chẳng lẽ không muốn đại tần thống ngự thiên hạ? Tứ phương chiều bái. Bát hoang đến chút sao người áo đen âm tiếu. Nói ra. Chỉ cần ngươi nhường chấm ăn, những thứ này đều sẽ thực hiện trầm thương sinh trầm rãi lắc đầu. Chấm tuy nhiên không biết ngươi là ai. Nhưng là ngươi nói. Chấm cảm giác chỉ có mình có thể thực hiện. Nếu là bị ngươi ăn mới có thể thực hiện. Muốn chấm làm gì dùng người áo đen hoa hoa cười lớn Những thứ này chẳng lẽ ngươi không muốn sao bao trùm cái thế giới này lực lượng Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nắm giữ sao trầm thương sinh sùi cười một tiếng Bao trùm cái thế giới này lực lượng nhường chấm nắm giữ Vẫn là để ngươi nắm giữ vì sao là ngươi ăn chấm Mà không phải ngươi hóa vào chấm thân thể người áo đen đột nhiên giận dữ Nghiêm nghị nói ra Ngươi người thất bại này Người có tư cách gì nắm giữ Trầm Thương Sinh nhìn xem người điên đồng dạng ánh mắt, nhìn xem người áo đen. Quả nhiên, vẫn là cùng chấm ký ức có quan hệ sao Trầm Thương Sinh thần hải chỗ sâu. Phù đồ tháp phía dưới, một mảnh hỗn độn, ở trong hỗn độn, vô số ký ức mảnh vỡ nổi lơ lửng. Hiện tại Trầm Thương Sinh chỉ có thể nhìn, lại không thể dung hợp. Có lẽ có một ngày chấm sẽ minh bạch hết thảy. Vừa cốc tử ở một bên, nhìn xem trầm thương sinh. Bề hạ, như thế nào kỳ thực đề nghị của hắn cũng có thể. Đến lúc đó, ngài liền sẽ bao trùm cái thế giới này. Trầm thương sinh lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói. Là tư tưởng của ta làm chủ thể. Còn là hắn dù cốc tử cười nói. Tự nhiên là hắn. Trầm thương sinh trong mắt mang theo màu sắc trang nhã. Dạng này người Nói thế nào vì hoàng hắn bất quá là muốn thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi Nhưng là chấm Muốn nhường toàn bộ thiên hạ thương sinh Người người như rồng mà không phải chấm chính mình sơn trang bên ngoài Vượt cốc tử trong tay ôm lấy một cái hộp gỗ Bề hạ, ngươi đồ vật cần phải cầm đi trầm thương sinh nhìn xem vượt cốc tử hỏi Chấm hiện tại có loại cảm giác mà lại loại cảm giác này nhìn thấy hai người kia càng ngày càng mãnh liệt vườn cốc tử nói ra cảm giác gì trầm thương sinh ngưng trọng nói ra linh sơn địa cung tự xưng vị lai là chấm nơi này tự xưng quá khứ cũng là chấm trầm thương sinh nói ra như vậy vẫn sẽ hay không có một cái hiện tại cũng là chấm vườn cốc tử vỗ vỗ hột gỗ trong này Giống như có bề hạ muốn đáp án trầm thương sinh nhìn xem cái kia hộp gỗ. Thật sao tiếp nhận hộp gỗ? Trầm thương sinh đưa hắn mở ra. Tam sinh kinh trong hộp gỗ, một bộ kinh thư lặng lặng nằm ở bên trong. Tại trầm thương sinh vừa mới niệm nổi danh từ thời điểm. Cuốn kinh thư kia, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trầm thương sinh thần trong biển. Phù đồ tháp bên trong, hồng hoang khí tức đột nhiên phát ra hóa tan ghinh thư nội dung hướng về trầm thương sinh các vị trí cơ thể lan tràn ra tam sinh ghinh trầm thương sinh trong mắt thần quang chợt hiện một cỗ không hiểu khí tức tại trầm thương sinh trên thân quấn quanh lấy rút cục loại cảm giác này nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành vô địch trí tôn thái tử gia bốn mươi bốn chương bốn trăm hai mươi ba thống ngự thiên hạ họ mong trầm thương sinh rời đi trường yên sơn về sau Lần nữa trở về trên Kinh Thành. Trở lại Hoàng Cung về sau Trầm Thương Sinh. Cùng nhàn hậu tử hoán cảnh nói một tiếng về sau. Lần nữa bế quan Tỏa Thiên Cung. Tỏa Thiên Cung bên trong. Trầm Thương Sinh khoanh chân ngồi xuống. Tại hắn thần hải chỗ sâu. Từng chối chữ viết xa xưa. Tại phủ đồ tháp quanh thân lưu chuyển lên. Phong cách cổ xưa nhan sắc. Làm cho người cảm thấy bất phàm. Nhất là. Văn tự nội dung phía trên tựa hồ không bàn mà hợp thượng thiên ý chỉ đồng dạng, làm cho người tâm thần rung động. Hôm nay, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì trầm thương sinh trong mắt? Thần quang minh diệt, nhìn xem cái kia chữ viết xa xưa. Về phần Linh Sơn Địa Cung cùng Trưởng Yên Sơn Địa Cung bên trong, hai cái người áo đen, Trầm Thương Sinh vẫn chưa thêm nhiều dụng tâm. Vị lai quá khứ trầm thương sinh trên mặt, lộ ra một tia trào phúng. Quá khứ dĩ nhiên quá khứ. Ai có thể thay đổi trầm thương sinh trên thân? Một cố quân lâm thiên hạ khí tức. Phát ra. Về phần vị lai trầm thương sinh tự tin nói. Vị lai thế nhưng là nắm giữ tại chấm trong tay chỉ có chấm. Mới có thể thay đổi biến vị lai chỉ dựa vào một cách lâu dài bị khóa ở địa cung bên trong người. Cũng dám nói bừa vị lai like thật sự là buồn cười đột nhiên. Phù đồ tháp tựa hồ cảm thấy được trầm thương sinh ý niệm. Khẽ chấn động. Chỉ thấy nó quanh thân lưu truyền cổ lão văn tự Đến từ tam sinh kinh. Giờ phút này. Hóa thành dòng suối nhỏ dốc sách. Hướng về trầm thương sinh các vị trí cơ thể. Chảy xuôi. Trầm thương sinh gặp này. Thân thể chấn động. Trong lòng hơi hơi mang theo một tia rung động. Chẳng lẽ. Chấm hiếp trước. Cũng từng tu luyện qua phương pháp này đối với phù đồ tháp tác dụng. trầm thương sinh tựa hồ minh bạch một chút. Không chỉ có chấn áp tác dụng. Nhưng là cái này tác dụng không cách nào sánh ngang đông hoàng trung lực lượng. Nhưng là. Phù đồ tháp một cách khác tác dụng. Không phải đông hoàng trung có. Cái kia chính là. Phù đồ tháp tựa như là một cái ký ức vật chứa. Đem trầm thương sinh kiếp trước tu hành chứa đừng xuống tới. Chỉ cần trầm thương sinh phát động đến kiếp trước tu hành qua võ học thần thông. Như vậy, kiếp trước kinh nghiệm liền sẽ truyền cho trầm thương sinh. Hiện tại, liên quan tới tam sinh kinh hết thảy hướng thẳng đến trầm thương sinh. Thần hải quán thâu xuống tới. Trầm thương sinh thần trong biển. Xuất hiện một đạo màu đen trùm sáng. Mà cái kia màu đen trùng sáng bên trong Mơ hồ trong đó có thể gặp đến một cái tiểu nhân Nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tại thần trong biển Cách này cảnh tượng cũng là bước vào hồng trần tiên cảnh cảnh giới thứ ba mới có thể xuất hiện Hồng trần tiên cảnh cảnh giới thứ ba Tăng cường thần hồn chi lực Đương nhiên Có ít người từ hồng trần tiên cảnh trực tiếp thành tiên Lướt qua cách này hồng trần tam cảnh Tự nhiên là không sẽ sinh ra dạng này thần hải bên trong tiểu nhân nhi. Có chút võ học thần thông. Bản thân liền có tăng cường thần hải tác dụng. Cho nên. Đối với những người kia tới nói. Kỳ thực có hay không. Cũng không có cái gì trở ngại. trầm thương sinh nhìn xem cái kia màu đen trùm sáng bên trong tiểu nhân nhi. Nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ hồng trần tiên cảnh cảnh giới thứ ba. Chỉ là đơn giản như vậy như là đơn giản như thế. liền có chỗ tốt như vậy. Vì sao có ít người lại không nguyện ý đặt chân xác thực. Nếu như là chỉ là tăng cường thần hồn đơn giản như vậy. Vì sao có ít người. Không nguyện ý đặt chân hồng trần tiên cảnh tam cảnh bên trong trước mặt kể những thứ này. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Cái này tam sinh kinh có chỗ vì diệu gì thứ 11 giới. Toàn bộ thế giới bây giờ đã bị màu đen thiên binh thiên tướng bao trùm bình thường chỗ qua, máu chảy ngàn sẵm. Muốn không đầu hàng. Nếu không chết rất đơn giản. Rất thô bảo lúc trước đại bình nguyên phía trên. Hiện tại đã thành một tòa đại thành. Cửa thành bao la hùng vĩ còn như thượng cổ cử thú đồng dạng. Hùng cứ ở trên mặt đất. Người qua lại con đường, nối liền không dứt triều ca thành đại thành cửa biển hiệu phía trên vung mực bút lông sói ba chữ to hoàng cung bề hạ đại thương quần thần lần lượt quy vị không biết bề hạ phải chăng tiếp tục chinh chiến triều trên biển một vị trung niên nam tử mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ sát phạt chi khí bất quá càng thêm khiến người kinh dị vị nam tử này mi tâm ở giữa lại có một đạo nhàn nhạt khe rãnh tựa như là bị người dùng đao nhẹ nhàng cắt về sau lưu lại vết sẹo đế tân ngồi tại trên long ìa sắc mặt thong dong quần thần còn có chưa về tiếp tục giết mảnh thế giới này nhất định phải chỉ có chúng ta đại thương thiên triều tồn tại tuyệt đối không cho phép có cái thứ hai thế lực thanh âm lạnh như vạn niên hàn băng làm cho người e ngại bất quá tại chỗ quần thần nghe được đế tân Trên mặt vậy mà lộ ra nổ cười Nam tử nhất thời quỳ trên mặt đất Bề hạ thánh minh trong thiên hạ Đều là vương thổ đất ở xung quanh Đều là vương thần nghe trung niên nam tử Đế tân trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ Năm đó nếu là nghe theo thái sư chi Ngôn Đại thương quần thần Cũng không có khả năng rơi vào kết quả như vậy Đã trở về Như vậy Chấm chi Ngôn Làm bốn biển thuận theo nam tử cùng quần thần Nhao nhao hướng về đế tân quỳ bái Bề hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế đại thương vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế đế tân mở miệng lần nữa nói ra Lấy khiến thái sư Xuất lính thiên binh thiên tướng ba triệu chinh chiến thiên hạ Ngay hôm đó lên đường nhìn hướng thái sư Đế tân nói ra thái sư làm việc chấm yên tâm Lần này đi chinh chiến, vì ta đại thương khí vận chắc hẳn Thái Sư trong lòng hiểu rõ. Thái Sư nhẹ gật đầu. Thần lính chỉ Thái Sư nói lần nữa. Bệ hạ yên tâm. Chuyến này có thân công báo theo. Thần lúc trở lại. Chính là ta đại thương. Tấn cấp thiên triều ngày tỏa thiên cung. Trầm thương sinh nhắm mắt. Tại trầm thương sinh thần hải chỗ sâu. Nguyên một đám chữ viết xa xưa Tại trầm thương sinh trong đầu không ngừng hiện hiện Mà trầm thương sinh khí tức Cũng đang phát sinh lấy biến hóa Đồng thời Tư không bên trong Không hiểu xuất hiện hai đạo khí tức nhường trầm thương sinh kinh ngạc không thôi Cái này hai đạo khí tức Như là trở lại bản nguyên đồng dạng Không ngừng tại rửa sạc trầm thương sinh thân thể Phù đổ chân long thân trầm thương sinh gặp này lập tức đem phù đồ chân long thân vận chuyển tại phù đồ chân long thân vận chuyển trong nháy mắt, cái này hai đạo khí tức càng gấp gáp hơn, không ngừng rửa sạch thân thể, tăng cường lấy phù đồ chân long thân cường độ, thật sự là kỳ diệu. A trầm thương sinh cảm thụ được mình tại không ngừng biến cường trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, phía dưới liền để chấm. Nhìn một cái cách cách này tam sinh kinh có khác biệt gì chỗ trầm thương sinh đất hoàn toàn hấp thu xong tam sinh kinh hóa thành cổ lão văn tự. Tại thời khắc này, Linh Sơn trên không, Trưởng Yên Sơn trên không đều là xuất hiện một đạo kỳ dị chân khí, hướng về trên kinh thành, hoàng cung tỏa thiên cung mà đến. Linh Sơn địa cung, bị vô số kim sắc Phật văn hóa thành xiềng xích khóa lại người áo đen, đột nhiên thân thể nhất động, Trong giọng nói mang theo thật không thể tin Làm sao có thể vật kia không phải đã không tồn tại sao thế nhưng là Vô luận hắn làm sao gào rú Toàn thân bị kim sắc Phật văn xiềng xích khóa lại Không cách nào tránh thoát A trưởng yên sơn địa cung bên trong Người áo đen trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ Đến cùng là chuyện gì xảy ra chấm lực lượng vậy mà tại không ngừng yếu bớt tại tòa này địa cung cách đó không xa Còn có một tòa địa cung. Tới khác biệt chính là tòa này địa cung, lâu dài trong bóng đêm. Xoát một đạo quang mang, vạch phá hắc ám, Quang mang xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng tại thời gian ngắn như vậy. Ánh mắt xéo qua bên trong. Vậy mà nhìn thấy cái kia một tòa trên đài cao. Vậy mà đứng đấy một người. Một nửa là người, một nửa là tượng binh. Có đồ đang nỗ lực buông xuống ở cái thế giới này A xem ra. Bên ngoài rất đặc sắc A thế nhưng là. Cái thế giới này còn không có phá nát. Bản tướng tham dự không được A hắn. Họ mông vô địch chí tôn thái tử ra 44 chương 424 bản quân. Muốn giết người trưởng Yên Sơn địa cung bên trong. Vừa cốc tử xuất hiện. Thế nào vừa cốc tử trên mặt mang theo một tia trêu tức nụ cười nhìn xem bị khóa lấy người áo đen cũng chính là quá khứ người áo đen nghiến răng nghiến lợi thế nhưng là vô luận hắn làm sao tránh thoát đều không thể ngăn chặn lại trên người mình lực lượng sói mòn ruột cốc lão đầu đây là có chuyện gì chấm lực lượng vì sao đang không ngừng sói mòn ruột cốc tử nếp nhăn trên mặt mang theo nụ cười nói ra ngươi mạnh như vậy một điểm lực lượng sói mòn không đến mức như vậy đi người áo đen nghe được ruột cốc tử nhất thời biến đến giữ tợn lực lượng sói mòn chấm không phải là không có qua nhưng vậy trước kia cũng là có thể bù đắp nhưng là hiện tại vì sao không cách nào đền bù ruột cốc tử nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh nói ra chỉ là lực lượng sói mòn sao người áo đen nghe xong Lần nữa cảm thụ được thân thể của mình Kinh hãi phát hiện tam sinh kinh người áo đen cắn răng nghiến lời phun ra ba chữ Vật kia không phải hủy sao vì sao còn sẽ ra hiện ở trong tay của hắn Hắn vậy mà tu luyện dù cốc tử nói ra Vốn chính là hắn trở lại trong tay của hắn Chẳng lẽ có vấn đề gì không người áo đen giờ phút này Vô cùng muốn giết chết dù cốc tử Vấn đề lớn đi hắn một khi tu luyện thành công Đây chính là từ chấm trên thân hấp thu lực lượng A chấm cùng vị lai đồng thời tiêu trừ một khắc này. Ngươi cũng đã biết sẽ có dạng gì hậu quả vượt cốc tử lắc đầu. Không biết. Nói tiếp, đó là ý của bệ hạ cũng không phải là lão phu có thể cải biến. Người áo đen nhìn xem vượt cốc tử. Hắn ý tứ vượt cốc tử nhẹ gật đầu. Trong đó liên lụy thật sự là nhiều lắm. Năm đó thiên đình xuất thủ vây quét. Còn có nhiều như vậy thiên triều. Tiên Tông đồng thời xuất thủ. Nhưng là từ một nơi bí mật gần đó. Tuyệt đối có thần thoại thời đại nhân vật xuất thủ. Cho nên bệ hạ không thể không luôn hồi trọng sinh. Ở trong đó đại giới. Thật sự là quá lớn người áo đen cảm thủ được chính mình bản nguyên chi lực đang dần dần biến mất. Tuy nhiên rất ít. Nhưng là. Hoàn toàn chính xác tại biến mất bên trong. Bản nguyên chi lực A vô số năm tâm huyết chẳng lẽ cứ như vậy vì hắn làm áo cưới sao người áo đen khẽ động xiềng xích gào thét thanh âm bên trong mang theo không cam lòng Giới ngoại can khôn đỉnh hộ cháo tại từng khối từng khối vỡ vụn phương thế giới này thời gian dần trôi qua xuất hiện lần nữa thần long thiên tông thứ chín giới thống ngự người toàn bộ thứ chín giới đều là tại thần long thiên tông thống ngự phía dưới tinh không bên trong Mấy bóng người càng không ngừng xuyên thẳng qua Chấp kiếm trường lão Ngài nói Tôn chủ rốt cuộc là ý gì bên cạnh Theo một nam một nữ Nam ngọc thủ lâm phong Một bộ thanh sam Lộ ra phá lệ hơn người Nữ sinh mỹ mạo Thân mang váy trắng phảng phất là cái kia trong núi tuyết sen Mà vị kia phía trước đạp không hành tẩu Chấp kiếm trường lão Thân mang áo gai Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm Nhìn qua cực kỳ phổ thông Thực thì không phải vậy. Nắm kiếm thực lực của trưởng lão gần với thần long thiên tông tông chủ phía dưới. Thuộc về đệ nhị cường giả. Hai cái nam nữ trẻ tuổi trong mắt mang theo vẻ cung kính. Chấp kiếm trường lão dừng bước lại. Nhìn xem hai người. Thản nhiên nói. Chúc ta thiên tông. Chia làm ba đường. Trong tinh không tìm kiếm tông chủ muốn đồ vật. Vì chúng ta thần long thiên tông và năm cơ nghiệp. Nam nữ hai người Mang trên mặt không hiểu Từ khi đi ra về sau Bọn họ đã đi qua mấy cái cái thế giới Tuy nhiên có tôn chủ muốn đồ vật Thế nhưng là Những vật kia đều bị đương đại cường giả nắm giữ Trừ phi cử động toàn tôn chi lực Nói không chừng có thể có được Dù vậy Cũng không nhất định Chấp kiếm trường lão hít một tiếng Nói ra Tôn chủ muốn tiến thêm một tầng Không, chuẩn xác mà nói, là muốn thần Long Thiên Tông tiến thêm một tầng tông chủ hùng tâm, không là chúng ta có thể phỏng đoán, nhưng là, tông chủ muốn ngọc thạch, tuyệt đối là nhường thần Long Thiên Tông thêm gần một tầng một trong thủ đoạn, chấp kiếm trường lão biết, tông chủ muốn làm gì, lấy thiên địa khí vận, thành lập vô thượng vận triều tuy nhiên thần Long Thiên Tông đã bắt đầu hội tụ thiên hạ khí vận, nhưng là, Thần Long Thiên Tông còn thiếu hai dạng đồ vật. Một là trấn áp khí vận ngọc tỉ. Hai, là đại thiên phong thần phong thần bảng nếu là không có hai thứ đồ này. Cho dù là thần Long Thiên Tông hội tụ thiên hạ khí vận cũng sẽ từ từ tiêu tán. Chấp kiếm trưởng lão nhìn về phía hai người. Nói ra, các ngươi một cách là thần thiên ngọc thể, một cách là phong ma tuyệt thể. Cho nên bản trưởng lão mới mang theo hai người các ngươi đi ra. Bởi vì vì thể chất của các ngươi sẽ cùng tôn chủ muốn hai dạng đồ vật sinh ra nhất định liên hệ. Nam nữ hai người sau khi nghe xong mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Tuy nhiên hai người bọn họ thể chất mạnh mẽ. Thế nhưng là tại thần Long Thiên Tông còn chưa tới chấp kiếm trưởng lão đặc thù đối đãi cấp độ. Chấp kiếm trưởng lão gần với tôn chủ cường giả đủ để có thể thấy được a nơi này lại còn có một cái thế giới bỗng nhiên chấp kiếm trường lão phát hiện một mảnh vụn rơi xuống xuất hiện một đạo tinh không con đường tựa như là tân sinh giới nam tử nói ra chấp kiếm trường lão nghi hoặc nhìn cái thế giới này bản nguyên chi lực vậy mà không giống nhau không nghĩ tới vạn năm chưa hề đi ra vậy mà ra đời một cách tân sinh thế giới khá là quái dị chấp kiếm trường lão chú ý cẩn thận vạn năm thời gian cũng không đầy đủ sinh ra một cái thế giới. huống chi, hai trăm triệu năm cũng không từng xuất hiện tân sinh giới. nhưng là hiện tại, không tại đại thiên tính toán bên trong thế giới đại thiên tính toán, là vì mười hai nữ tử hỏi, trưởng lão, cái này thật không phải là đại thiên thế giới sao chấp kiếm trưởng lão sống bao lâu hắn chính mình cũng không biết. sau đó, chấp kiếm trưởng lão khẳng định nói, Không phải bỗng nhiên Nam tử trên thân tản mát ra huyền hoàng chi sắc quang mang Nữ tử trên thân tản ra một cỗ xương mù màu đen Chấp kiếm trường lão gặp này Nhất thời Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ Nam tử tựa hồ có cái gì cảm ứng Nói ra Trường lão Trong thế giới này Tựa như là có cái gì cùng ta thân cận đồ vật So trước đó gặp phải Càng thêm mãnh liệt nữ tử đồng dạng nhẹ gật đầu. Nói ra, mãnh liệt gấp bội, xem ra cái thế giới này đồ vật tại chúng ta gặp phải tất cả phía trên. Chấp kiếm trưởng lão ngạc nhiên nói ra, xem ra chúng ta cần phải có đi một chuyến. Nếu là trước kia chưa từng xuất hiện thế giới. Như vậy, sau khi tiến vào, khẳng định sẽ bị lột bỏ một bộ phận thực lực chúng ta sau khi đi vào nhiều nhất là đỉnh cao nhất của thế giới này thực lực phải cẩn thận một chút. U V Q Q mưa tốt nam tử cùng nữ tử đều là nhẹ gật đầu. Hóa thành ba đạo lưu quang một đầu sông tới đại tần hoàng triều trên kinh thành khâm thiên giám từ phúc quan sát đánh giá tin tưởng lúc này từ phúc ánh mắt dường như xuyên qua hư không này khí tức làm sao có chút quen thuộc tại thoại âm rơi xuống về sau. từ phúc trên thân, tản ra một cỗ cường liệt lệ khí. hận ý, vì cái gì ta cảm nhận được cỗ khí tức này về sau nghĩ như vậy muốn giết chết hắn trên kinh thành, một chỗ phủ thông khu dân cư. bỗng nhiên, sát ý tràn ngập toàn bộ nơi ở, một vị nữ tử đi vào trong phòng. thế nào nữ tử mang trên mặt một tia lo lắng. Nam tử mở to mắt. Lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Đã từng cố nhân đến rồi ai nam tử chậm rãi đứng dậy. Nữ tử vì nam tử mặc quần áo tử tế. Áo bào màu trắng phía trên thêu lên một đầu đại mãng. Đại mãng bay lên không trung bản quân. Muốn giết người nữ tử vì nam tử chỉnh lý tốt y phục tóc. Cẩn thận một chút nam tử nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Đại tần vũ an quân. Bạch khởi vô địch trí tôn thái tử ra bốn mươi bốn chương bốn trăm hai mươi lăm ta đứng tại trên cầu nhìn pháo hoa chương bốn trăm hai mươi lăm ta đứng tại trên cầu nhìn pháo hoa phổ thông nhà ở nữ tử đứng tại cửa ra vào nhìn xem bạch khởi rời đi sau cùng phút cuối cùng vẫn là không nhịn được kêu một câu phu quân cẩn thận một chút bạch khởi nghe được lời của nữ tử dừng bước lại. Thiên nhược tình cùng Bạch Khởi hạng một chi tiết đối lập. Bạch Khởi bỗng nhiên, khóe miệng nhích lên trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Trên kinh thành an tính lâu như vậy, ta cũng không thể dẫn ngươi đi qua địa phương nào. Bạch Khởi nói ra, hôm nay buổi tối. Ngươi đứng ở kinh thành thông thiên kiều phía trên, ta mới ngươi nhìn tràng pháo hoa thiên nhược tình nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng minh bạch Bạch Khởi trong miệng pháo hoa, là có ý gì? Tốt! Ta nhất định, nhất định nhìn bạch khởi quay đầu, lần nữa bước đi bộ pháp. Phất phất tay. Nói tốt A Thiên nhược tình hung hăng gật đầu một cái. Nói tốt trong hoàng cung. Tỏa thiên cung bên trong. Chậm thương sinh quanh thân. Lúc này có màu đen khí tức quanh quẩn. Mơ hồ trong đó. Những thứ này màu đen khí tức. Thời gian dần trôi qua hóa thành hình rồng. Giống như một đầu hắc long. Tại trầm thương sinh trên thân lượn vòng lấy. Hắc long trên thân tản ra một cỗ phong cách cổ xưa, hồng hoang khí tức. Trầm thương sinh thở phào một ngụm chọc khí. Quá khứ, tương lai, hiện tại tam sinh kinh sao trầm thương sinh có chút hiểu rõ. Đương theo lấy những thứ này minh ngộ. Trầm thương sinh trong lòng. Vậy mà đối với mình kiếp trước, có chút sợ hãi đúng thế Cũng là sợ hãi trầm thương sinh phiền muộn nói. Chấm lúc trước đến cùng kinh khủng bực nào chuyện như vậy Cũng dám làm bản nguyên bản nguyên Là mỗi một vị tu luyện giả thứ trọng yếu nhất Cùng loại với đan điền Bất quá tại sao khi thành tiên đan điền liền sẽ chuyển hóa thành bản nguyên Mà tam sinh kinh thì là tướng tự thân bản nguyên chia ra làm ba Một cách là quá khứ Một cách là vị lai Một cách là hiện tại chẳng lẽ Chấm lúc trước liền là dựa theo cách này tam sinh kinh tới làm sao bản nguyên chia ra làm ba trầm thương sinh lại hơi nghi hoặc một chút. Như là dựa theo tam sinh kinh ghi chép tới làm, như vậy trầm thương sinh hẳn là một phần ba bản nguyên chi lực. Nhưng là trầm thương sinh từ tam sinh kinh phía trên ghi lại so sánh chính mình. Chính mình bản nguyên chi lực. Rõ ràng là hoàn chỉnh cũng không có chia ra làm ba đã chấm không là một cái trong số đó vì sao quá khứ tương lai đều nói là chấm đâu trầm thương sinh không nghĩ ra còn có đã chấm không phải mà cái kia hai đạo khí tức nơi phát ra chẳng lẽ không phải quá khứ cùng tương lai sao tam sinh kinh chỗ kinh khủng không ở chỗ lực chiến đấu của nó tam sinh kinh không có có bất kỳ chiến đấu nào lực có thể nói Nhưng nó khủng bố Là trầm thương sinh cho đến tận này Gặp phải kinh khủng nhất đồ vật Thì liền hồng liên kín đáo cho hắn vô số thần thông Đều không thể cùng nó so sánh Tam sinh kinh chỗ kinh khủng cũng là ở chỗ Một người bản nguyên chia ra làm ba Ba người đều là mình Bất quá không thể lại cùng một thời đại vị lai Sẽ xuất hiện một cái chính mình Quá khứ sẽ xuất hiện một cái chính mình Hiện tại sẽ xuất hiện một cái chính mình. Làm ba người bản nguyên chi lực sau cùng hợp lại làm một thời điểm. Đơn giản cũng là vượt qua thời gian trường hà, không nhìn bất luận cái gì giam cầm, loại lực lượng kia. Tại tam sinh kinh bên trong miêu tả đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, tam sinh kinh tử sinh ra đến nay. Không có có bất cứ người nào tu luyện thành công. Khả năng có chia ra làm ba tồn tại, nhưng là không có hợp lại làm một tiền lệ. Bởi vì ba người ở vào khác biệt thời đại, làm sao có thể gặp gỡ khâu trọng yếu nhất chính là ba cái nắm giữ bản nguyên nhân tướng gặp, sau đó bị bên trong một cái thôn phệ, Quá khứ đã quá khứ, tương lai còn chưa tới đến. Tồn tại chỉ có hiện tại cách này tam sinh kinh. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì có điều. Chấm tại vận chuyển tam sinh kinh thời điểm tại sao lại có mặt khác hai đạo khí tức nhưng chấm rõ ràng là hoàn chỉnh bản nguyên chi lực a trầm thương sinh không hiểu chỗ ngay tại ở nơi này nếu là trầm thương sinh thật là ba đời bên trong kỳ một như vậy trầm thương sinh bản nguyên chi lực nhất định là một phần ba nhưng là trầm thương sinh bản nguyên chi lực là hoàn chỉnh hơn nữa còn có thể hấp thu mặt khác hai đạo lực lượng cái này rất kỳ quái Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu trầm thương sinh lần nữa cảm thụ được cái kia hai đạo lực lượng mang đến cho mình phản ứng. Không có bất kỳ cái gì không thích. Dường như. Nguyên bản là lực lượng của mình. Xem ra. Nhất định phải khôi phục nhanh hơn ký ức nếu không. Cái này vô giải sự tình. Thật là khiến người ta rất khó chịu hiện tại. Phù đổ chân long thân lần nữa tiến vào một cách mới bật thang hẳn là có thể đầy đủ thu lấy một khối ký ức mảnh vỡ đi trầm thương sinh lập tức chìm vào thần hải chỗ sâu một mảnh hỗn độn bên trong từng khối ký ức mảnh vỡ nổi lơ lửng phù đổ chân long thân mở chân long khí mở trong lúc nhất thời trầm thương sinh khí tức trên thân không ngừng gia tăng trầm thương sinh ở trong hỗn độn cả người trên thân lượn vòng lấy một đầu hắc long phát ra khí tức Hình dáng cũng là long hình Hoàng thiên đế quân tượng trầm thương sinh trước kia liền thử qua Những lực lượng này Chỉ sợ còn chưa đủ hàng ma độ lục phía trên ghi lại một số đại thần thông Không biết chấm hiện tại có thể hay không sử dụng trầm thương sinh trong lòng hơi động Nghĩ đến Đại thần thông tự nhiên là đứng hàng thần thông phía trên Có thể dùng cái kia thiên địa lực lượng Những thứ này đều là sau khi thành tiên mới có thể sử dụng Hiện tại Trầm Thương Sinh mặc dù không có thành tiên, nhưng hắn lực lượng bây giờ quá cường đại. Theo Trầm Thương Sinh ý nghĩ, hàng ma đồ lục bỗng nhiên từ phủ đồ tháp bên trong hiện hiện ra. Tựa như một quyển sách đồng dạng, càng không ngừng mở ra. Trầm Thương Sinh nhìn xem hàng ma đồ lục không ngừng lật giấy, một mảnh sơn hà bị người một quyển đánh nát. Đây là trong đó một tờ ghi lại chập chập, đây cũng quá mạnh đi trầm thương sinh linh cơ nhất động. ngươi tên gì hàng ma đồ lục a cứ gọi làm đại thần thông sách đi dù sao phía trên ghi lại đều là đại thần thông. hàng ma đồ lục giống như muốn nghe đến trầm thương sinh nhất thời dừng lại. xuất hiện tại trầm thương sinh trước mắt thì là một mảnh sơn hà, một phiến thiên địa. vạn trưởng không trung phía trên. ba đảo lưu quang tính lại cảnh ban đêm buông xuống căn bản không gặp được không trung vậy mà dừng lại lấy ba người nam tử hướng về đại tần cương vực nhất chỉ trưởng lão ta cảm nhận được là ở chỗ này nữ tử đồng dạng nhẹ gật đầu nói ra xem ra chúng ta cảm thụ đồ vật đều cùng một chỗ chấp kiếm trưởng lão nghe được về sau trên mặt lộ ra nét mừng không sai vậy mà đều cùng một chỗ tránh khỏi chạy chấp kiếm trưởng lão cảm thụ được trên người thực lực Đã bị tước đến đỉnh cao nhất của thế giới này Nguyên lai like cái thế giới này yếu như vậy Xem ra, tôn chủ muốn đồ vật Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành Đến lúc đó, các ngươi hai cái Không thể bỏ qua công lao nam tử trẻ tuổi Cùng nữ tử liền vội khom lưng Đệ tử không dám giành công Đều là chấp kiếm trưởng lão công lao Chấp kiếm trưởng lão nhìn thấy phản ứng của hai người Gật đầu cười Về tôn về sau Các ngươi hai cái tiến vào trong tàng kinh các. Một người chọn lựa một bộ đại thần thông. Thân là ta thần Long Thiên Tông đệ tử. Trên thân làm sao có thể không có đại thần thông đâu liền nói là bản trưởng lão nói. Hai người nghe vậy. Nhất thời đại hỉ bọn họ tuy nhiên thể chất chắc tuyệt. Nhưng là tại thần Long Thiên Tông. Cường hãn hơn bọn họ thể chất còn nhiều. Rất nhiều. Đại thần thông, cho dù là tại thần long thiên tông, đó cũng là vô cùng chân quý. Không phải đại công lao người, không thể được. Đa tạ trưởng lão hai người đồng thời nói ra. Chấp kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu. Tốt à, chúng ta bây giờ đem đồ vật đi đi thôi ba người đổn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên kiều. Trên kinh thành cao nhất cầu cũng là cầu lớn nhất. Thiên nhược tình đứng tại trên cầu. Nhìn xem bầu trời đêm nhất định muốn cẩn thận nha không chung một đạo bạch quang chợt hiện vùng hư không kia bỗng nhiên nổ tung ba người từ trong hư không xuất hiện người nào bạch khởi lặng lặng đứng trên hư không nhìn xem chấp kiếm trường lão chấp kiếm trường lão nhìn thấy bạch khởi gương mặt nhất thời sắc mặt đại biến vô địch chí tôn thái tử gia bốn mươi bốn chương bốn trăm hai mươi sáu ngươi là năm đó nâng kiếm đồng tử chương bốn trăm hai mươi sáu Ngươi là năm đó nâng kiếm đồng tử chấp kiếm trưởng lão cùng hai vị đệ tử vừa mới phá toái hư không Đi vào trên kinh thành trên không Đang chuẩn bị lấy hướng về cảm ứng được địa phương lao đi Bầu trời đêm Đột nhiên Tại cách này một phiến hư không bỗng nhiên phát sinh biến hóa Chân khí màu đỏ ngòm tại mảnh này trong bầu trời đêm tràn ngập ra Từ không bên trong Chấp kiếm trưởng lão cùng hai vị đệ tử trực tiếp bị tạc rách ra đi ra Ba người sắc mặt đột nhiên biến hóa Chấp kiếm trưởng lão sắc mặt biến đến Triều Hồng hiển nhiên vừa mới hư không đè ép, Nhưng hắn tiếp nhận lực lượng không nhỏ Cái gì ba trái tim con người bên trong Nhất thời kinh hãi Hiện tại bọn hắn ba người thực lực Thế nhưng là đỉnh cao nhất của thế giới này chỗ Làm sao có thể xét xuất hiện loại tình huống này trong bóng đêm Bạch khởi một thân bạch bào, phía trên thêu lên màu đỏ đại mãng. Màu đỏ đại mãng ở trong màn đêm, lộ ra phá lễ yêu dị. Người nào chấp kiếm trưởng lão hét lớn một tiếng. Đồng thời trên người vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha <cười> ha, đã lâu không gặp. Kiếm chân kiếm chấp kiếm trưởng lão nghe được có người hô ra tên của mình, sắc mặt càng là đại biến. Phải biết, tên của mình thế nhưng là ngàn năm không người nói tới. Nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử nghe được chấp kiếm trưởng lão tên, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt mang theo hoảng hốt. Kiếm chân kiếm đây chính là chấp kiếm trưởng lão tên. Tốt có cá tính a đời đến chấp kiếm trưởng lão ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong người kia thời điểm. Ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Đồng thời, dùng cả mình trải rộng toàn thân của mình. Thanh âm mang theo từng tia từng tia run rẩy. Vũ An Quân, Bạch Khởi Thanh Âm bên trong mang theo không thể tin thần sắc. Làm sao có thể ngươi không phải đã sớm hồn phi phách tán sao làm sao có thể chấp kiếm trưởng lão vội vàng lui lại. Không dám tới gần Bạch Khởi. Hắn là ai lúc này tại nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử trong lòng thăng lên một cái to lớn nghi vấn. Nhất là nhìn thấy chấp kiếm trưởng lão thái độ. Lòng của hai người bên trong càng là nhất lên thao thiên cử lãng. Nhìn thấy người này khuôn mặt chấp kiếm trưởng lão liền thái độ như thế Phải biết Chấp kiếm trưởng lão thế nhưng là thần long trời trong tung Gần với tung chủ cường đại tồn tại Thần long thiên tung càng là thống ngự một giới Có thể thấy được nắm kiếm thực lực của trưởng lão như thế nào Trưởng lão chấp kiếm trưởng lão thân thể run dày không ngừng Nhìn xem bạch khởi Nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử nhẹ nhẹ kêu một tiếng Chấp kiếm trưởng lão mới đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Khởi không nghĩ tới, Ngươi lại còn còn sống chấp kiếm trường lão sau đó, Một chút chấn tính lại. Dù sao cũng là thiên tông để nhị cường giả. Tâm tính vẫn phải có. Bất quá, Làm hắn nhìn thấy một cái vốn nên đã sớm chết người xuất hiện ở trước mặt mình. Loại kia bối rối, Nhưng là thật. Bạch Khởi mỉm cười. Như vậy, Hiện tại, liền nói một chút đi các ngươi. Tới nơi này, làm gì chấp kiếm trưởng lão cẩn thận nhìn về phía Bạch Khởi, bỗng nhiên cười một tiếng. Hiện tại Bạch Khởi rõ ràng so chính mình lúc trước nhìn thấy Bạch Khởi trẻ tuổi một chút, lập tức nghĩ đến tình huống nào đó. Chấp kiếm trưởng lão trên thân cuồn cuộn khí tức lần nữa phát ra, kèm theo là vô cùng tự tin. Bạch Khởi, ngươi là trọng sinh rồi vẫn là luân hồi rồi chấp kiếm trưởng lão cảm giác đến chính mình suy đoán không có sai. Cái thế giới này thấp như vậy cấp. Nếu thật là lúc trước Bạch Khởi chỉ bằng cái thế giới này chỉ sợ dung không được đi hắn. Vì sao nói như vậy Bạch Khởi cười nói. Đại tần Thiên Triều. Vũ An Quân. Bạch Khởi chấp kiếm trưởng lão mặc dù bây giờ có tự tin. Nhưng là. Mặt đối với danh tự này. Chấp kiếm trưởng lão thanh âm bên trong Vẫn là mang theo vẻ run rẩy cùng chính hắn đều không có phát giác Hoàng sợ đúng vậy cũng là hoàng sợ Nghe được chấp kiếm trưởng lão Nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử Cũng là tò mò nhìn chấp kiếm trưởng lão Chờ lấy hắn phía dưới Chấp kiếm trưởng lão trên mặt Mạnh mang theo ý cười Nói ra Nếu ngươi thật là lúc trước đại tần thiên triều vũ an quân bạch khởi Cái này một thế giới lực lượng Chỉ sợ liền sát ý của ngươi đều không thể thừa nhận a hiện tại Thực lực của ngươi Thế nhưng là không có một phần vạn chẳng lẽ Ngươi liền muốn bằng vào phần này lực lượng Ngăn cản bản trưởng lão chấp kiếm trưởng lão nói xong Nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử nhất thời kinh hãi Cái gì một cái thế giới Không chịu nổi người trước mặt này sát ý Làm sao có thể bọn họ là thần long thiên tôn đệ tử Kiến thức rộng rãi, nhưng cho dù dạng này cũng chưa từng nghe thấy chuyện như vậy Một cái thế giới, không chịu nổi một người khí thí Dạng này người cần phải mạnh bao nhiêu a trí ít Tại hai người trong nhận thức biết, không có dạng này người Cho dù là thần long thiên tông tông chủ Cũng không có mạnh như vậy bạch khởi yêu nguyên không có bất kỳ động tác gì Cái kia người tới nơi này, làm gì bạch khởi ánh mắt, hướng về phía dưới nhìn thoáng qua Thông thiên kiểu phía trên. Đứng đấy một vị áo trắng nữ tử. Thiên nhược tình. Chấp kiếm trường lão trên mặt, lộ ra thần sắc dữ tợn, Xem ra. Tuyệt thí thần ngọc cùng phong thần bảng chính là chỗ này à nếu không. ngươi bạch khởi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nói tới chỗ này. Chấp kiếm trường lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bạch Khởi, chẳng lẽ hắn cũng ở nơi đây Bạch Khởi tự nhiên minh bạch chấp kiếm trưởng lão trong miệng hắn? Chỉ là ai? Hiện tại trầm thương sinh ngươi cứ nói đi chấp kiếm trưởng lão nhìn thấy Bạch Khởi thừa nhận. Sắc mặt biến đến trắng bệch Liên tiếp lui về phía sau. Trong thư không bị hắn dấm ra gần sóng. Lúc trước trận chiến kia, các ngươi đều hẳn là chết hết làm sao có thể còn sống nam nữ trẻ tuổi nhìn xem chấp kiếm trường lão biến hóa có chút như lọt vào trong sương mù chấp kiếm trường lão đây là thế nào rõ ràng là một cái rất yếu thế giới hiện tại chấp kiếm trường lão cho cảm giác của bọn hắn giống như cũng là gặp phải cái gì hồng hoang mãnh thú đồng dạng sau đó nam tử trẻ tuổi mở miệng nói trường lão nơi này chỉ là một cái rất yếu thế giới a nghe vậy Chấp kiếm trường lão thân thể chấn động. Đúng A nơi này chỉ là một cái rất yếu thế giới. Thực lực của mình tuy nhiên bị tước. Nhưng cũng là cái thế giới này đỉnh phong chỗ A tăng thêm hai vị đệ tử. Ba cái đỉnh cao nhất của thế giới này thực lực A lại nhìn Bạt khởi. Chỉ là một người. Căn bản không có khả năng đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu là đạt tới, Bạt khởi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này nghĩ đến đây chấp kiếm trường lão thật to thở thở ra một hơi hù chết lão phu bạch khởi bản trường lão thừa nhận lúc trước ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh ba tòa thiên tông người đều bị ngươi công việc của một người chôn nhưng đó cũng là trước kia mà không phải hiện tại chấp kiếm trường lão trên thân xuất hiện từng đạo từng đạo sắc bén kiếm quang chung quanh hư không Bị những thứ này kiếm quang. Toàn bộ vỡ nát. Khủng bố đến cực điểm nhưng. Hai người bên cạnh cũng không có chấp kiếm trưởng lão bình tĩnh như vậy. Nghe được chấp kiếm trưởng lão trong miệng lời nói. Hai người kinh ngạc nhìn bạch khởi. Ân. Cả cá nhân trên người. Giống như không có một chút sát ý. Liền như vậy đứng an tĩnh. Mang theo vẻ mỉm cười. Giống như là cố nhân đến. Kết hợp chấp kiếm trưởng lão. Hai người vô luận như thế nào đều không thể đưa chúng nó dung hợp tại bạch khởi trên thân. Hiện tại ở cái thế giới này bản trưởng lão mới là mạnh nhất hốt hốt một tiếng giòn ngâm. Chấp kiếm trưởng lão trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Năm đó bạch khởi liền đã chết hiện tại ngươi cũng không nên còn sống. Nhưng bản trưởng lão tiến ngươi một đoạn đường đi chấp kiếm trưởng lão vừa mới nói xong. Bạch khởi giống là nghĩ tới cái gì nhẹ nhàng vỗ trán một cái nhìn xem chấp kiếm trường lão bản quân nói khí tức của ngươi làm sao quen thuộc như vậy nguyên lai là ngươi nha bạch khởi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười năm đó thần long thiên tôn nâng kiếm đồng tử vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi bốn chương bốn trăm hai mươi bảy đại tần thập tam kiếm bất bại thần ma quyết chương bốn trăm hai mươi bảy đại tần thập Tam kiếm bất bại thần ma quyết năm đó thần Long Thiên Tôn nâng kiếm đồng tử Bạch Khởi nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn xem chấp kiếm trường lão. Nói ra. Bỗng nhiên theo Bạch Khởi, nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử quay đầu. Nhìn về phía chấp kiếm trường lão. Chấp kiếm trường lão sắc mặt có chút co lại cũng không việc gì lớn. Lạnh nhạt nói. Bản tỏa năm đó ở vũ an quân Bạch Khởi trong mắt. Đích thật là nhỏ bé không chịu nổi thậm chí lúc trước vì mạng sống, quỳ gối ngươi Vũ An Quân trước mặt, nói những lời này thời điểm, chấp kiếm trưởng lão trên mặt không có bất kỳ cái gì không thích. Nguyệt có ân tình viên khuyết, nhưng là bây giờ, ngươi Vũ An Quân cùng bản tỏa ở giữa trình tự, có phải hay không đổi một chút đâu chấp kiếm trưởng lão? Như là sao băng, đánh trúng nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử trong lòng, Lần nữa nhìn xem chấp kiếm trưởng lão bộ dáng thời điểm Ánh mắt đại biến Lúc này bọn họ mới nhớ tới Tại thần long thiên tung Liên quan tới chấp kiếm trưởng lão truyền thuyết Bắt nguồn từ thanh bình chi mạc Đứng hàng thần long chi đỉnh một câu nói kia Trước kia tất cả mọi người chỉ là nghe một chút Nhưng là hiện tại Có một người nói ra chấp kiếm trưởng lão năm đó bộ dáng Như vậy Lại liên hợp lại câu nói này chấp kiếm trưởng lão thình lình chính là một cái áo vải quật khởi truyền kỳ chấp kiếm trưởng lão nhìn xem hai vị đệ tử ngữ trọng tâm trường nói ra tư chất của các ngươi so lão phu năm đó không biết tốt hơn bao nhiêu khởi điểm của các ngươi rất cao cao đến năm đó lão phu chỉ có ngưỡng vọng cấp độ vì làm lên một cách nâng kiếm đồng tử lão phu đều là trải qua trăm cây nghìn đắng những cái kia năm đó so lão phu tư chất tốt Đã sớm hóa thành hạt bụi Năm đó lão phu vì đó nâng kiếm Cũng hóa thành bụi bẩm Chỉ có lão phu sống đến nay Trên con đường tu hành Tư chất tất nhiên trọng yếu Nhưng là cái trái tim con người Người nỗ lực trọng yếu hơn Nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử Mang trên mặt thành kính Hướng về chấp kiếm trường lão cúi đầu Đây là phát ra từ chân thành nội tâm Bọn họ biết đây là chấp kiếm trưởng lão đang chỉ điểm bọn họ bọn họ mặc dù có thần thể như vậy có thể thế nào phóng nhãn toàn bộ thần long thiên tung những cái kia để tử ưu tú cái nào một cách không có thần thể nhưng thần long thiên tung thứ hai cao thủ cũng là một cách không có thần thể người một cách không có thần thể người áp đảo trên thần thể chấp kiếm trưởng lão làm một tiếng truyền kỳ cũng không đủ đa tạ trưởng lão chỉ điểm nam tử cùng nữ tử nghiêm túc nhẹ gật đầu chấp kiếm trưởng lão nhìn về phía bạch khởi vũ an quân thời đại đang không ngừng phát triển như là đã đi qua thời đại cái kia liền không cần thiết lại tái hiện ngài nói đúng không chấp kiếm trưởng lão trường kiếm sau lưng đang không ngừng run rẩy dường như muốn phá phong mà ra chạm phá chư thiên mà chấp kiếm trưởng lão quanh thân kiếm khí càng thêm ngưng thực tựa hồ mỗi một đạo kiếm khí đều hầu như trở thành một thanh thực chất trường kiếm dập sờn ở chung quanh hư không bên trong phong mang vô cùng bạc khởi khó miệng nhẹ nhàng nhích lên tựa như là đang nhìn một trận trò vui nói ra đi qua thời đại có lẽ vậy bạch khởi lời mới vừa dứt bang một tiếng kiếm ngân vang chấp kiếm trường lão rút ra trường kiếm trong mắt mang theo tang thương Nếu không phải năm đó Đại Tần Thiên Triều hủy diệt bản tòa có lẽ đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông thời gian Đại Tần Thiên Triều Đích thật là người tài ba xuất hiện lướp lướp Khiến người ta hâm mộ đến cực điểm nhưng Bản tòa tư chất hữu hạn Cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp Tiến nhập thần Long Thiên Tông tu hành Thế nhưng nhiều nhất làm một cách nâng kiếm đồng tử Nhưng là Đại Tần Thiên Triều Cho bản tỏa một cái cơ hội Cho bản tỏa Dục hỏa cơ hội sống lại chấp kiếm trường lão nhìn xem bạch khởi Nói thật bản tỏa đáy lòng kỳ thực rất cảm kích Nhưng là Vũ An Quân Bản tỏa hiện tại là thần Long Thiên Tông chấp kiếm trường lão Cho nên Hôm nay Ngươi hẳn phải chết bạch khởi phong khinh vân đảm Hoàn toàn chính xác Cơ duyên của ngươi Đến từ Đại Tần Bạch khởi nói ra. Vừa rồi bản quân còn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Thì ra là không chỉ là ngươi thần Long Thiên Tông khí tức. Càng nhiều hơn chính là. Ngươi một thân tu vi chấp kiếm trưởng lão nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đúng vậy a bản tỏa cách này một thân tu vi. Đều là đến từ Đại Tần chuẩn xác mà nói. Năm đó. Kết thúc thời điểm. Bản tỏa trong lúc vô tình đạt được một loại phương pháp tu hành chấp kiếm trưởng lão nói tới chỗ này, cảm xúc tựa hồ có chút ba động, đột nhiên mở to mắt, cặp mắt của hắn bên trong, vậy mà xuất hiện hai đầu màu bạc sông dài, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, đó là một bộ dạng gì thần thông một bộ không cần bất luận cái gì thần thể, chỉ cần tu luyện có thành tựu, thậm chí có thể nghiền ép đương đại tuyệt đại bộ phận thần thể từ đúc thần thể lấy vô thượng chi pháp, Ngưng tổ ra chính mình thần thể đơn giản liền là nhân gian đại tạo hóa năm đó bị bản tỏa đạt được. Bản tỏa mới có thể một đường quá quan trảm tướng. Sống đến bây giờ Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Đại tần chi nhân tuyệt đại bộ phận đều là không có bất kỳ cái gì thần thể, xấu ngươi cũng may. Bạch Khởi vừa cười vừa nói. Chấp kiếm trường lão trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Nhìn xem Bạch Khởi. lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia tiếc hận Đáng tiếc Hôm nay ngươi vũ an quân lại muốn chết Tại ngày xưa đại tần thần thông chi hạ bạch khởi tay áo dập sờn Chấn động tới từng cơn sóng gần Sẽ không chấp kiếm trường lão chậm rãi Trên không trung run run trường kiếm Đã vũ an quân cảm thấy quen thuộc Chắc hẳn vũ an quân đã đoán được Bản tọa tu vi thần thông Nguồn gốc từ tại đại tần vị nào vũ an quân cười ha hả nói Đại tần thập tam kiếm. Ngày xưa đại tần bên trong. Nổi danh nhất kiếm khách. Thập tam nghe được bạch khởi. Chấp kiếm trường lão trong mắt. Không có kinh ngạc. Mà chính là một mảnh yên tĩnh. U-V-Q-Q-M. Chấp kiếm trường lão nhẹ gật đầu. Nói ra. Bản tỏa cả đời á kiếm. Đáng tiếc lúc trước không có cái kia mệnh. Mà đại chiến kết thúc thời điểm. Bản tòa vậy mà phát hiện thập tam hấp hối Nhân cơ hội này Bản tòa hiểu rõ thập tam mệnh Chiếm lấy cách này một bộ vô thượng thần thông lấy thập tam kiếm Ngưng tụ thần thể thập tam kiếm thể chấp kiếm trường lão ngứ khí Mang theo hỏa nhiệt Bản tòa hiện tại xưng hô nó vì Bất bại thần ma thể chấp kiếm trường lão trong hai con ngươi Kiếm mang liền mang theo một chút màu đen kiếm quang Chia cắt thành hai loại nhan sắc vô cùng dượng dị bạch khởi gặp này mang trên mặt vẻ hài lòng còn tốt ngươi không có luyện sai thập tam thần thông kỳ thực cũng là một bộ thần ma thần thông nói là kiếm đạo còn không bằng nói là ma đạo chấp kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu đúng vũ an quân hảo nhãn lực bộ này thần thông có thể nói là ma đạo bên trong mạnh nhất thần thông bạch khởi hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái Đúng vậy a bất bại thần ma thể cách này kỳ thực Cũng là nó chân chính tên Bất bại thần ma quyết bạch khởi cười nói Cảm tạ ngươi đem nàng chân linh mang đến Chấp kiếm trường lão nghe được bạch khởi toàn thân chấn động Ngươi có ý tứ gì bạch khởi mỉm cười Lại là làm người ta sợ hãi Ngươi nếu không đến chỉ sợ nàng còn muốn không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể thức tỉnh tập tam ngươi biết kêu cái gì sao? chấp kiếm trưởng lão đột nhiên giật mình, kêu cái gì? bạch khởi còn không nói chuyện, tư không dập sờn trong bóng đêm, bạch khởi bên người xuất hiện hai người, rõ ràng là trầm thương sinh cùng từ phúc, từ phúc thản nhiên nói, tên của nàng gọi là đông phương kiếm cơ vô địch Chí tôn thái tử gia bốn mươi bốn chương bốn trăm hai mươi tám đông phương kiếm cơ. Tham kiến bệ hạ trầm thương sinh cùng từ phúc xuất hiện. nhưng chấp kiếm trưởng lão tại triệt để lâm vào ngốc chảy bên trong. Làm sao có thể nhìn thấy trầm thương sinh cùng từ phúc khuôn mặt? Chấp kiếm trưởng lão thân thể nhoáng một cái, liên đới lấy chung quanh kiếm khí, đều là có chút không ổn định. Làm sao có thể chấp kiếm trưởng lão nhìn thấy trầm thương sinh gương mặt, hô lớn? Trầm thương sinh khuôn mặt tại chấp kiếm trưởng lão ký ướt chỗ sâu. Cùng vị kia liên hệ ở cùng nhau. Thiên đình xuất binh. Vô số thiên binh thiên tướng buông xuống. Đều không thể đem người kia như thế nào. Sau cùng. Thiên đình không tiếc liên hợp thế lực khác. Bỏ ra thay thảm đau đớn đại giới. Mới diệt người kia. Nhưng. Hiện tại. Vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình người kia khôn mặt. Chấp kiếm trường lão phát thệ, Chính mình cả đời khó quên. Bởi vì người kia, thật sự là quang mang quá thỉnh không người có thể tới cùng so sánh cho dù là hiện tại thống ngự một giới thần long thiên tông tông chủ. Cũng vô pháp cùng người kia cùng so sánh. Một cái thiên triều, cũng dám cùng thiên đình ngạnh bính cái này cần muốn bao lớn dũng khí cùng thực lực thiên triều thực lực theo đẳng cấp tới nói. Cùng hiện tại thần long thiên tông thực lực không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là, cho dù là hiện tại thần long thiên tông. Đối mặt một cái thiên đình đến làm Tông chủ còn muốn đích thân nghênh đón Dạng này so sánh xuống tới Càng thêm làm nổi bật lên người kia cường đại quân Lâm thiên hạ chấp kiếm trưởng lão nhìn thấy hoàng đế không ít Nhưng là cho đến tận này Tại chấp kiếm trưởng lão trong lòng Chỉ có cái kia một người Mới có thể được xưng tụng Quân lâm thiên hạ còn lại hoàng đế Cũng bất quá là chức vị gây ra Trong lòng của hắn Xa xa không đạt được quân lâm thiên hạ người kia Tần Hoàng, doanh ngươi Ngươi làm sao có thể còn sống chấp kiếm trưởng lão không ngừng lui lại Cho dù hắn hiện tại rất mạnh không đem cái này một giới người để ở trong mắt Nhưng làm hắn nhìn thấy trầm thương sinh một khắc này Sợ hãi trong lòng chiến thắng thực lực của hắn Lúc trước Thiên địa sụp đổ sập ạc Vô số trời chiêu thiên tông vây công Tần Hoàng Ngoài có thiên đình thiên binh thiên tướng tương trợ Thế nhưng là dù cho dạng này Bọn họ vẫn là bị tần hoàng giết đến người ngã ngựa đổ tổn thất vô số Những cái kia tham dự vây công trời chiêu thiên tông Mấy trăm năm nguyên khí còn chưa Khôi phục Có thể thấy được Thời điểm đó tần hoàng Đến tột cùng mạnh bao nhiêu trầm thương sinh thản nhiên nói ngươi biết chấm chấp kiếm trường lão gặp này Trên mặt đau thương cười một tiếng Đúng a lúc trước hắn là dạng gì địa vị tần hoàng là địa vị gì không cần nói là hắn. Chỉ sợ sẽ là thần Long Thiên Tông Tông chủ đứng ở chỗ này. Vị này chỉ sợ cũng không nhận ra. Không phải nói trầm thương sinh không có tư cách. Mà chính là bọn họ không có tư cách từ phúc tiến về phía trước một bước. Đã ngươi đem đông phương kiếm cơ chân linh mang đến. Như vậy, các ngươi ba cái. Liền lưu tại nơi này đi từ phúc ra hiệu bạch khởi Nói ra Bạch khởi mỉm cười Trong nháy mắt xuất hiện tại chấp kiếm trường lão trước mặt Kiếm chân kiếm Cho ngươi nhiều năm như vậy vinh diệu Bây giờ Nên ngươi nỗ lực thời điểm chấp kiếm trường lão gặp này Sắc mặt đột biến Ngươi có ý tứ gì bạch khởi lộ ra hai hàm răng trắng Ngươi còn thật coi là Lúc trước thập tam mệnh là ngươi lấy đi sao bất bại thần ma huyết bên trong Thế nhưng là tồn lấy thập tam chân linh ngươi càng mạnh Thập tam chân linh liền sẽ càng mạnh Ngươi không phải là thật coi là thực lực của ngươi Thật là ngươi tu luyện bạch khởi trên mặt, lộ ra cười lạnh Đó là thập tam tại thay ngươi tu luyện Ngươi cũng tương tự tại uẩn dưỡng thập tam chân linh đắc ngươi tự mình đến Như vậy Đến lượt ngươi nỗ lực thời điểm chấp kiếm trường lão nghe vậy Mồ hôi lạnh chảy dòng Ý của ngươi là nói Trên người của ta Tồn tại thập tam chân linh mà lại Ta còn đem thập tam chân linh Uẩn dưỡng lấy từ phúc cười lạnh Nói ra Ngươi cho rằng đâu chỉ là một cách nâng kiếm đồng tử Ngươi có tư cách gì cầm giữ có thực lực hôm nay hừ Tự cho mình siêu phàm Trầm Thương Sinh tuy nhiên không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là Trầm Thương Sinh biết lần này hẳn là sẽ có một vị lúc trước đại tần cường giả sống lại. Mà bây giờ trước mặt vị này cường giả thì là đang trợ giúp đại tần vị cường giả này phục sinh. Cố gắng vô số năm tháng. Thật là một vị người tốt A Trầm Thương Sinh nhìn xem chấp kiếm trưởng lão ánh mắt cũng thay đổi một số. Không chỉ trợ giúp đại tần cường giả phục sinh Mà lại tự mình đưa tới Chuyện như vậy ngươi đi nơi nào tìm về phần chấp kiếm trưởng lão bên người nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử Đã ngốc Đứng ở nơi đó Không dám nhúc nhích Lúc này bọn họ thần thể cảm giác mãnh liệt Nơi phát ra chính là trầm thương sinh Xem ra tôn chủ muốn đồ vật ngay tại trong tay của người kia Nam tử áng mắt lấp lóe, thầm nghĩ đến. Xem ra chấp kiếm trường lão hẳn là rơi vào đến bọn họ bẫy. Nếu là ta có thể cầm tới, trở lại tôn môn. Đến lúc đó, một đời trẻ tuổi, ai có thể cùng ta tranh phong nam tử không cảm thấy. Hướng về đằng sau, an tính lui. Ta thực lực bây giờ là đỉnh cao nhất của thế giới này. Chỉ cần bắt giữ người này, lập tức thối lui. Bọn họ hẳn là đuổi không kịp Cho dù bọn họ trước kia rất mạnh Nhưng là hiện tại Nam tử trong lòng coi là tốt Bất động thanh sắc Chấp kiếm trường lão trước mặt Bạch Khởi nhẹ nhàng dối ra một cái tay Hướng về chấp kiếm trường lão lồng ngực trộp tới Người muốn chết chấp kiếm trường lão trong mắt kiếm khí bắn ra Hướng về Bạch Khởi giết hại mà đi Gặp này Bạch Khởi cũng chỉ là nhẹ nhàng chấn động Toàn thân trên dưới, màu máu tràn ngập. Nói ra, ngươi còn thật coi là, những thứ này kiếm khí là chính ngươi bạch khởi trên mặt, mang theo vẻ trào phúng. Cái gì trong lúc nhất thời? Chấp kiếm trưởng lão chân khí tán loạn, kiếm khí càng là suy yếu bất lực tiêu tán trên không trung. Làm sao có thể chấp kiếm trưởng lão lúc này có thể cảm nhận được lực lượng toàn thân? Thế nhưng là vô luận như thế nào? Đều không thể đưa chúng nó thúc động. Chỉ có thể chơ mắt nhìn bạch khởi đưa tay chui vào đến bộ ngực của hắn. Đi ra bạch khởi hét lớn một tiếng. Một tay nắm lấy một thanh trong suốt tiểu kiếm từ chấp kiếm trưởng lão trong lồng ngực bắt đi ra. Chấp kiếm trưởng lão sắc mặt u ám, khí tức hoàn toàn không có thi thể trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Làm bạch khởi đem trong suốt tiểu kiếm cầm ra tới một khắc này. Nơi xa. Lâm gia thôn. Cố nhân sông bên cạnh. Lâm thỏ nhìn xem cố nhân sông thân thể nho nhỏ tại thời khắc này, vậy mà bắt đầu chậm rãi lớn lên. Một ngày này, rốt cuộc đã đến sao bên cạnh trên tảng đá. Nằm một cách Nam Hải. Một đầu, ngươi nếu là cơ duyên đầy đủ, ta ở bên kia. Chờ ngươi sau khi lớn lên Lâm thỏ, hướng về trên tảng đá ngủ Nam Hải trên trán một chút. Một đảo kiếm khí màu đen tại Nam Hải trên trán biến mất không thấy gì nữa. Cố nhân sông hơi hơi dập sờn. Lâm thỏ bóng người đã biến mất. Trên tảng đá tại lâm thỏ biến mất một khắc này. Nam Hải chậm rãi tỉnh lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cần gì chứ ta cũng không cần ngươi những thứ này. À Nam Hải tuy nhỏ thế nhưng là ngứ khí, lại là từng chảy. Lúc trước không có đem ngươi đuổi tới tay. Lần này chúng ta thanh một chút mã Ta liền còn không tin bạch khởi nắm lên cái kia trong suốt tiểu kiếm. Còn không tới kịp nhìn. Bỗng nhiên, tư không rung động. Một vị nữ tử áo đen xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lão bạch làm sao còn muốn nghiên cứu một chút sao nữ tử mở miệng. Hơi hơi há miệng cái kia trong suốt tiểu kiếm, vậy mà tránh ra khỏi bạch khởi bàn tay. Bay vào đến nữ tử mi tâm. Nữ tử đi vào trầm thương sinh trước mặt. Quỷ trên không trung đông phương kiếm cơ tham kiến bệ hạ vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi bốn chương bốn trăm hai mươi chín thiên tử giận gió bắt đầu thổi đông phương kiếm cơ tham kiến bệ hạ nữ tử một thân hắc bào bạch khởi trong tay trong suốt tiểu kiếm bay thẳng vào đến nữ tử mi tâm ở giữa trầm thương sinh nhìn xem đông phương kiếm cơ tự nhiên là không biết từ phúc tiến lên nói ra thập tam bệ hạ bây giờ ký ức còn chưa khôi phục Đông phương kiếm cơ nghe vậy Hiểu rõ nhẹ gật đầu Nói ra ta cần thời gian 10 năm Dung hợp kiếm linh Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra tốt đông phương kiếm cơ Nhìn thấy trầm thương sinh gật đầu Hóa thành một đảo hắc mang Biến mất không thấy gì nữa Bạch khởi nói ra Đông phương kiếm cơ bản thân Không tại chiều bên trong nhận chức Phiêu lưu giang hồ Cho nên bệ hạ tiền kỳ trong trí nhớ Không có nàng cũng là bình thường. trầm thương sinh ánh mắt, rơi vào nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử trên thân. Nói một chút đi. Các ngươi tại thần Long Thiên Tông địa vị như thế nào lúc trước? Bạch Khởi đã nói ra. Bọn họ đến từ thần Long Thiên Tông. Cũng là đã từng tham dự đại tần thiên triều hủy diệt hung thủ một trong. Nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử thế nhưng là chính mắt thấy chấp kiếm trường lão tử vong. Nam tử cúi đầu ánh mắt lộ ra một tia không thể phát giác thần sắc, dùng thanh âm run rẩy nói ra, "Chúng ta tại Thần Long Thiên Tông chỉ là nội môn đệ tử." Trầm Thương Sinh vượt qua Bạch Khởi, Từ Phúc đi thẳng tới trước mặt hai người, ngẩng đầu không thể nghi ngờ ngữ khí, để cho hai người chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn lên trước mặt vị nam tử này, Trầm thương sinh trước đó chấp kiếm trưởng lão cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, nhất tự không kém nhớ ở trong lòng. Thần Long Thiên tông cùng vị nam tử này, có thù vẫn là loài kia huyết hải thân cừu. Không chết không thôi loài kia nếu không phải như thế. Người kia giết chấp kiếm trưởng lão thời điểm, không có có trần chờ chút nào. Phải biết. Bọn họ thế nhưng là thần long thiên tông người chấp kiếm trưởng lão càng là thần long thiên tông gần với tôn chủ cường giả. Nếu không phải là huyết hải thâm cừu. Bọn họ làm sao dám làm như thế tới nơi này. Làm cái gì trầm thương sinh nhưng không tin. Bọn họ đi tới nơi này là tản bộ. Trước kia có vị diện khác người buông xuống vì chính là thiên địa long mạch. Nhưng là hiện tại. Thiên địa Long Mạch đã nhận chủ Đại Tần, đã sớm đoạn tuyệt tâm tư của bọn hắn. Như vậy, thần Long Thiên Tông người tới Đại Tần chứng minh nơi này có hấp dẫn bọn họ đồ vật. Nam tử thanh âm, vẫn là mang theo một tia run dậy. Nói ra chấp kiếm trưởng lão mang bọn ta đi tới nơi này, là bởi vì nơi này có chúng ta tôn chủ muốn đồ vật. Nam tử nói ra, trầm thương sinh hơi hơi nhíu mày. Không dứt a cái này một giới đồ vật. Có như vậy hấp dẫn người sao từ thực lực bọn hắn cũng có thể thấy được. Cái này một giới thực lực kém xa tiết tắp bọn họ. Thế nhưng là. Mỗi khi chính mình cảm thấy hẳn không có ngoại giới người tiến đến thời điểm. Tổng sẽ xuất hiện mấy cái. Thứ gì bên cạnh nữ tử vội vàng nói. Là cái gì có thể gánh chịu thiên địa khí vận ngọc thạch cùng một cái gọi cái gì phong thần bảng đồ vật. Nữ tử nói thẳng ra. Chấp kiếm trưởng lão người như vậy đều chết rơi ở chỗ này, nàng cũng không cho rằng chính mình là đối diện mấy người đối thủ. Trầm thương sinh sau khi nghe xong, muốn quay người. Đột nhiên, gì biến này sinh? Trong tay nam tử, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh dao găm. Trực tiếp một cách bổ nhào, nhào về phía trầm thương sinh sau lưng. Dao găm thì là hướng về trầm thương sinh cổ vút qua trong mắt của nam tử bắn ra thần thái, chỉ cần đem cái này người làm trong tay, những người khác nhất định không dám vọng động. Đây là hắn quan sát, bởi vì người ở chỗ này bên trong, hắn chỉ cảm thấy trầm thương sinh khí tức, không có hắn mạnh hai người khác, hắn là cảm giác không thấy. Bạch khởi đã có thể tay không giết chấp kiếm trưởng lão, hắn tự nhiên là không dám trêu chọc. Nhưng là Người này rõ ràng là hoàng đế của bọn hắn Chỉ cần coi hắn là làm con tin Một khi ra tinh không phá ha Cái thế giới này Không có người nào là đối thủ của hắn Mà lại Vừa đến trong tinh không Chính mình liền có thể hướng tông môn phát tín hiệu Bạch Khởi khói mắt giật một cái Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng Ngươi muốn chết Bạch Khởi còn không tới kịp có hành động Nam tử giao găm đã xuất hiện tại trầm thương sinh trên cổ. Nam tử một tay đỉnh lấy trầm thương sinh phía sau lưng, một tay cầm dao găm, gác ở trầm thương sinh trên cổ. Sắc mặt dữ tợn. Các ngươi lui về phía sau hướng về bạch khởi cùng từ phúc, hét lớn một tiếng. Nam tử động tác chỉ ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nữ tử còn chưa kịp phản ứng tình cảnh này đã phát sinh. Từ phúc kịp phản ứng về sau trong mắt âm dương đồ án lưu truyền thanh âm phảng phất là trong u minh truyền đến ngươi đang tìm cách chết nam tử giữ tởn cười to nói làm sao các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta để cho chúng ta ra cái này một giới ta cam đoan sẽ không động các ngươi hoàng đế mảy may trầm thương sinh phất phất tay ra hiệu bạch khởi cùng từ phúc thản nhiên nói ngươi bắt giữ chấm nam tử ngoan lệ nói ta biết Ở cái thế giới này Căn bản không thể nào là đối thủ của các ngươi Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi Ta tuyệt đối không thương tổn ngươi bạch khởi nghe được nam tử Sâm nhiên nói Ngươi cũng muốn muốn cùng các ngươi chấp kiếm trưởng lão một dạng Biến thành cho bụi sao bạch khởi dưới chân Huyết sắc vầng sáng hướng về bên ngoài khuyết tán Nam tử nói ra Chúng ta lại không biết Các ngươi cùng chấp kiếm trưởng lão có thù mà lại các ngươi đã giết hắn nhưng là thù hận của các ngươi không liên quan gì đến chúng ta à thả chúng ta đi trầm thương sinh cười nói đi ha ha đến nơi này ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi nam tử nghe vậy biến sắc chính ngươi muốn chết nói xong nam tử trên thân chân khí bạo phát đi ra dao găm hướng về trầm thương sinh cổ vuốt qua bang chỉ nghe kim loại giao thoa thanh âm Mặt cho dao găm hướng về trầm thương sinh cổ vút qua Trầm thương sinh trên cổ mặt Thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều chưa từng xuất hiện Người nam tử gặp này Đột nhiên lui lại Cùng lúc đó, nữ tử cùng nam tử đồng thời hướng về tinh không chạy như bay Trầm thương sinh nhìn xem rất nhanh biến mất hai đạo cái bóng Làm sao bôi chấm cổ liền muốn dạng này rời đi Các ngươi có phải hay không quá không đem chấm thả trong tương tượng rồi chầm thương sinh trên mặt. Lộ ra trêu tức nụ cười. Chầm thương sinh trên thân, long ngâm gầm nhẹ. Tinh không phía trên, xuất hiện một cái bàn tay to. Bàn tay màu đen phía trên kim ô đường vân hợp thành lòng bàn tay, hắc long thì là hợp thành năm ngón tay. Đại thần thông Đông Hoàng Trích Thiên Thủ Phương Pháp này chính là chầm thương sinh tại đại thần thông trong sách sở học. Chỉ thấy bàn tay to kia, hướng về hai người hung hăng nắm dưới. Chết trầm thương sinh trên thân. Sát ý bắn ra thật đem chấm xem như tay chói gà không chặt a oanh bàn tay to trong tinh không. Trực tiếp đem hai người nắm bảo. Trong bóng đêm. Chưa thức dậy bất kỳ gợn sóng. Ngày mai. Chấm muốn nhìn thấy thần Long Thiên Tông tin tức. Đã thần Long Thiên Tông đã đến nơi này. Bọn họ chấp kiếm trường lão chết ở chỗ này. Chỉ sợ không có có bao lâu thời gian. Thần Long Thiên Tông người sẽ lần nữa buông xuống. Chấm, không muốn nhìn thấy trước kia, bị động bạch khởi cùng từ Phúc hai người. Nhẹ gật đầu. Hắc Long xuất hiện tại trầm thương sinh dưới chân. Gào thét một tiếng. Trầm thương sinh bóng người, biến mất ở trong màn đêm. Bạch khởi ngóng nhìn tinh không. Từ Phúc, ngươi nói đại tần đế tinh như là hoàn toàn hiện hiện thời điểm. Cái kia là mực nào tràng diện từ phúc biết bạch khởi lời nói bên trong ý tứ. Chỉ là thần long thiên tông, diệt hắn như con kiến hôi vù vù. Trong bóng đêm, có gió lạnh thổi qua. Đi thôi bạch khởi rơi vào thông thiên kiều phía trên. Đi vào áo trắng nữ từ bên người. Không có ý tứ, pháo hoa không để cho ngươi nhìn thấy. Thiên nhược tỉnh trên không trung vươn tay. Gió nổi lên a bạch khởi trong ánh mắt, mang theo một tia ôn nhu đại tần gió chưa bao giờ ngừng qua vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi bốn chương bốn trăm ba mươi đại tần lệnh lạc hoa để cửa giới thần long thiên tông một tòa kim long quay quanh mà thành đại điện bên trong vàng son lộng lấy bàn long trụ đỉnh lấy kim điện đại điện hai bên thì là trưng bày kim sắc ghế dựa tại đại điện đầu tiên phía trên một tòa kim long ghế dựa lộ ra phá lệ chiếu sáng rạng rỡ vàng trên long ỉa Ngồi đấy một vị trung niên Một thân áo bào màu vàng ấm Lộ ra vô tận uy nghiêm Sự tình làm như thế nào trung niên nhân chính là thần Long Thiên Tông Tông Chủ Long Giả Thiên theo Long Giả Thiên Phía dưới hai nhóm kim sắc trên vế ngồi Ngồi đấy mười mấy vị trưởng lão Cầm đầu một vị lão giả áo trắng tung bay Thần Long Thiên Tông Thái Thượng Bình thường rất ít xuất hiện Hôm nay hắn lại xuất hiện Tông Chủ Lão Phu phát hiện một khối cực kỳ thích hợp Ngọc Thạch Bất quá Ngọc Thạch này chỗ Lại là có chút khó giải quyết Long Già Thiên nghe vậy Trong mắt quang mang đại thịnh. Ở nơi nào Lão Già chậm rãi nói ra Để ngũ dưới một cái thế lực trong tay Long Già Thiên bá khí nói ra Chẳng lẽ bọn họ không biết Là ta thần Long Thiên Tông muốn đồ vật sao trên mặt Lão Già Lộ ra một nụ cười khổ Ông chủ, cái kia cái thế lực Tại đệ ngũ giới tuy nhiên không phải đứng đầu nhất Nhưng là Cũng muốn không sai biệt lắm Long giả thiên nói ra Cái gì thế lực lão giả nói ra Di tiên thiên tông long giả thiên nghe được bốn chữ này Đồng tử hơi hơi co rụt lại Nói ra là năm đó cái kia lão giả nhẹ gật đầu Đích thật là năm đó cái kia Di tiên thiên tông tục truyền Bọn họ bên trong tông môn Có thần thoại thời đại thất lạc tiên nhân Cho nên Lão Phu không dám tự ý tự làm chủ Long già thiên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ Nói ra nếu là di tiên thiên tông Tạm thời coi như thôi mọi người nghe vậy Nhao nhao ra thở dài nhẹ nhõm, Bọn họ không sợ cùng người khác khai chiến Nhưng là loại này truyền thừa thiên tông Nói thật Bọn họ là thật sợ năm đó Thần Long Thiên Tông cũng là gặp phải Di Tiên Thiên Tông. Dẫn đến Thần Long Thiên Tông trực tiếp tổn thất mười vị Thái Thượng. Thậm chí một lần. Thần Long Thiên Tông gặp phải Diệt Tông nguy hiểm. Mà những thứ này đều là Di Tiên Thiên Tông ban tặng. Cách này ngàn vạn năm đến, Di Tiên Thiên Tông địa vị yêu nguyên như thế, không phải tối cao cấp, cũng là yếu nhất. Tựa như là tại nguyên bước đạp địa đi đồng giảng. Ngược lại là Thần Long Thiên Tông. Năm đó đứng đội Đạt được không ít chỗ tốt Thực lực nhất phi trùng thiên Cho đến trở thành cách này một giới đỉnh phong Nhưng Mặc dù là như thế Long già thiên cũng không dám khinh thường Di tiên thiên tôn sao bản tôn chủ ngược lại muốn nhìn xem Bây giờ thực lực của các ngươi Phải chăng còn là lúc trước long già thiên trong lòng Có ý nghĩ Ngay vào lúc này Đại điện bên ngoài Một vị trưởng lão cuống huyết hướng về đại điện lướt đến. Trực tiếp xuất hiện tại đại điện trong lúc này. Tông chủ, việc lớn không tốt Long Già Thiên vừa mới đối di tiên thiên tông có ý nghĩ, đang chuẩn bị đi một chuyến. Lại bị người tới đánh gãy. Các lão, đã xảy ra chuyện gì hốt hoảng như vậy Long Già Thiên trên mặt, lộ ra một tia vẻ không vui. Bị Long Già Thiên xưng là các lão, lão giả là thần Long Thiên Tông thần hồn các các chủ thần hồn các tên như ý nghĩa cũng là chứa đựng thần long trời tôn sở hữu cường giả thần hồn ngọc địa phương thần hồn ngọc đại biểu cho một cường giả trạng thái nếu là liên tiếp một vị cường giả thần hồn vực ảm đạm thì là nói rõ vị này đã thụ thương nếu là phát ra quang mang thì là đại biểu không ngại nhưng nếu như là vỡ vụn vậy liền chứng minh liên tiếp viên này thần hồn ngọc người đã thần hồn câu diệt Các lão nhẹ nhàng mở ra bàn tay của mình. Tôn chủ chấp kiếm trường lão thần hồn ngọc, phá nát các lão trong tay thần hồn ngọc hầu như bột phấn. Bởi vậy có thể thấy được chấp kiếm trường lão chết không thể chết lại. Vỡ vụn cũng có một loại khác. Chỉ là nước ra. Dạng này đại biểu thần hồn còn chưa bị ma diệt. Còn có thể cứu mệnh khả năng. Đại điện bên trong các trường lão. Nhìn thấy các lão trong tay thần hồn ngọc. Sắc mặt nhao nhao đại biến là ai Vậy mà như thế lớn mật dám xếp chúng ta thần Long Thiên Tông chấp kiếm trưởng lão Nên bị diệt kỳ cửu tộc tông chủ Long Già Thiên nhìn xem các lão trong tay thần hồn ngọc Sắc mặt cực kỳ khó coi Nắm kiếm thực lực của trưởng lão Tại thần Long Thiên Tông gần với hắn Như thế tồn thất Ở cái này trong lúc mấu chốt Long Già Thiên căn bản tổn thất không nổi Cha đã tới chưa đã các lão xuất hiện Long già thiên cũng biết Các lão nhất định biết Chấp kiếm trường lão ở nơi nào vẫn lạ Các lão nói ra Không tại thập nhị giới bên trong Hẳn là một một thế giới lạ lẫm Long già thiên biến sắc Nhìn xem các lão Nói ra Các lão có ý tứ là các lão nói ra Thực lực của lão phu chỉ có thể đoán ra được Thế giới kia lực lượng Không bằng chúng ta Hẳn là chấp kiếm trưởng lão lực lượng của bọn hắn bị gọt Tại thế giới kia không biết gặp cái gì Mới vấn lạc Nghe được các lão Hắn còn lại trưởng lão nói ra Cái này cũng không có khả năng A dựa theo nắm kiếm thực lực của trưởng lão Cho dù là bị tước Đào tẩu vấn đề cũng không lớn A làm sao có thể sẽ vấn lạc Mà lại như thế triệt để đúng vậy A các lão lắc đầu Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ Cụ thể còn là muốn đi một chuyến mới có thể biết được Các lão trong mắt Lộ ra một chút ánh sáng Nhìn về phía Long Già Thiên Nói ra Tông chủ Đã chấp kiếm trưởng lão đi giới kia Nương tựa theo chấp kiếm trưởng lão lưu lại khí tức Lão Phu có thể thôi toán ra giới kia vị trí cụ thể Đã chấp kiếm trưởng lão là mang theo tông chủ nhiệm vụ xuất hành Chắc hẳn Tại giới kia Có Tông chủ muốn đồ vật Long Già Thiên nghe được các lão. Ánh mắt sáng lên. Di Tiên Thiên Tông cùng một cách khác tương đối hạ cấp thế giới so sánh. Di Tiên Thiên Tông không hề nghi ngờ tính nguy hiểm lớn nhất. Long Già Thiên nhất thời đứng dậy. truyền bản Tông khẩu dụ, nội môn đệ tử tập kết 100.000, mời vị trưởng lão đi theo. Đã thế giới kia so lực lượng của chúng ta yếu, lực lượng của chúng ta bị tước, cũng là thế giới kia đỉnh phong. Chấp kiếm trưởng lão vẫn lạc tại giới kia. Vậy chỉ dùng giới kia toàn bộ sinh linh. Tế điện chấp kiếm trưởng lão vong hồn thần long thiên tông trên dưới, Nội môn đệ tử 100 ngàn rất nhanh tập kết bắt đầu. Nghe nói không lần này là các trưởng lão mang bọn ta đi chinh chiến một cách khác hạ cấp thế giới đúng vậy. a nghe nói chỉ muốn tiêu diệt thế giới kia sinh linh. Liền sẽ có điểm tống hiến. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể đổi lấy mấy bộ thần thông đúng rồi theo một tiếng trung vang Thần Long Thiên Tông trên không Mười vị thần Long Thiên Tông trưởng lão bóng người xuất hiện Đệ tử tập kết hoàn tất xuất Phát oanh chỉ thấy Thần Long Thiên Tông trên không Kim sắc quang mang Trong nháy mắt đả thông một đầu tinh không con đường Một trăm ngàn đệ tử hướng về tinh không con đường mà lên để ngũ giới Vạn hoa tề phóng điệp vũ bay tán loạn. Ngũ thải ban lan vũ điệp tại trong muôn hoa bay tới bay lui. Giống như thế ngoại chi điệp. Trong bùi hoa một dãy núi liên miên không biết mấy vạn dặm Phía trên dãy núi. Mây trắng là điệp tiên âm lượn lờ. Tông chủ. Một cái màu trắng hồ điệp bay đến một tòa trong lương đỉnh. Hóa vì một cái cô gái mặc áo trắng. Hơi hơi hành lễ. Trong lương đỉnh một bộ hồng bào phá lệ lóa mắt thần long thiên tông muốn làm gì áo trắng nữ tử an tính nói ra thành lập vận triều hồng bào nữ tử nghe vậy cười khúc khích thanh âm bên trong mang theo trào phúng một đám tiểu nhân cũng vọng tưởng bao trùm chúng sinh hoa rơi đi áo trắng nữ tử nhẹ gật đầu cái kia tập kết lạc hoa thiên binh diệt thần long thiên tông hồng bào tay của cô gái bên trong vuốt vuốt một tấm lệnh bài trên lệnh bài Bất ngờ viết một cái tần chữ. Vô địch chí tôn thái tử ra 44 chương 431 sát cơ phát tuyết bay trong lương đỉnh. Áo trắng nữ tử hóa thành một cái trắng điệp biến mất ở chân trời. Chỉ để lại đại hồng bào nữ tử an tính ngồi tại trong lương đỉnh. Nữ tử vuốt vuốt lệnh bài trong tay. Trên mặt lộ ra sát cơ. Chỉ là một tòa thiên tung. Cũng mưu toan nhúng tràm thiên địa khí vận. Thật không biết. Là người nào cho ngươi dũng khí cùng lúc đó? Di tiên thiên tung. Vạn rằm trong bụi hoa, vô số bóng người xuất hiện, áo trắng nữ tử nhìn xem dần dần tụ tập bóng người. Thanh âm trên không trung phát tán ra. Tông chủ có lệnh. Chinh phạt thần long thiên tung. Tiến hành diệt tông xoát xoát áo trắng nữ tử thoại âm rơi xuống. Ở giữa bầu trời. Từng trận phá nát. Vô số cường giả vụt lên từ mặt đất. Hướng vệ tinh không mà đi. Bắc vực. Đại hán Hoàng Triều. Một cái trùm sáng xuất hiện tại hán đế trước mặt. Á Phu. Người xác định đây là đại hán thông hướng tổ địa phương Pháp hán đế lưu triệt. Thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoạt. chu Á Phu khẳng định nhẹ gật đầu. Nói ra. Bệ hạ. Cái thế giới này là tàn khuyết. Người khác như thế nào thần không biết. Thế nhưng là. Đại Hán Hoàng Triều như tiếp tục ở cái thế giới này Khí vận sẽ từ từ tiêu tán Chu Á Phu trên mặt Mang theo một tia ngưng trọng Hán Đế Lưu Triệt trong khoảng thời gian này cũng phát hiện Theo đạo lý mà nói Đại Hán Hoàng Triều bây giờ thống ngự bắc vực chi địa, Hoàng Triều khí vận không gia tăng thì cũng thôi đi Thế nhưng là Lưu Triệt khiếp sợ phát hiện Đại Hán Hoàng Triều khí vận Vậy mà đang dần dần giảm bớt, điều này nói rõ cái gì hoàng triều khí vẫn tiêu tán, cũng không chỉ là thực lực bọn hắn cắt giảm, mà chính là đại hán cương vực, đều sẽ thiên tai không ngừng. Dịch bệnh liên truyền, hán đế lưu triệt trầm tư xuống tới, sau một hồi lâu, hán đế lưu triệt mới mở miệng nói, cái thế giới này chỉ là ảnh hưởng chúng ta vẫn là thế lực khác đều có ảnh hưởng chu a phu lắc đầu những thứ này thần cũng không biết hán đế lưu triệt đưa tay nâng trùm sáng nói ra thông hướng tổ địa không có nguy hiểm gì chu a phu nói ra bệ hạ yên tâm thần thức tỉnh về sau biết được tổ địa hiện tại đã có bình di thiên binh thủ hộ sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm hán đế lưu triệt đứng dậy cáo chi văn võ bá quan mười ngày sau đại hán hoàng triều về tổ địa chấm đi đại tần đi một chuyến chu a phu lính chỉ xuống dưới hán đế lưu triệt nhìn qua đại tần phương hướng tự nói nói nếu như là đại tần hoàng triều cũng ảnh hưởng lời nói như vậy trầm thương sinh lần này nhưng là chân chính gặp phải vấn đề lớn đại tần hoàng triều trên ginh thành lăng tiêu điện bên trong chầm thương sinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, sau đó hướng về ngụy thích trung nhẹ gật đầu. ngụy thích trung lính hội, sau đó cất cao giọng nói, tan triều đợi đến lăng tiêu điện bên trong bách quan rời đi. trầm thương sinh thản nhiên nói, hàn manh manh thật không nghĩ tới ngươi sẽ có nhàn hạ đến chấm nơi này. trong đại điện, tư không một trận vặn vẹo xuất hiện hán đế lưu triệt bóng người. trầm thương sinh, ngươi đại tần khí vẫn có hay không sói mòn nghe vậy trầm thương sinh hơi hơi nhíu mày vì sao hỏi như vậy hán đế lưu triệt nói ra hiện tại đại hán hoàng triều khí vẫn đang không ngừng sói mòn cho nên chấm đến đây hỏi một chút ngươi trầm thương sinh nhẹ nhàng vuốt ve long án phía trên thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ. lắc đầu nói ra cũng không có như lời ngươi nói tình huống xuất hiện hán đế lưu triệt lộ ra nghi hoặc Hiện tại Đại Hán Hoàng Triều khí vẫn đang dần dần sói mòn. Cho nên, chấm đã quyết định, đem Đại Hán Hoàng Triều, rời xa cái thế giới này. Trở lại tổ địa trầm thương sinh nghe được Hán Đế lưu triệt. Trên mặt xuất hiện mỉm cười. Nếu ngươi cũng là chuyển thế người. Xem ra, cái thế giới này là thật có vấn đề lớn. A trầm thương sinh đã suy đoán hàn manh manh cũng là chuyển thế trùng sinh. Thế nhưng là không có hàn manh manh chính miệng thừa nhận Hiện tại trầm thương sinh tự nhiên có thể đầy đủ xác định Hàn manh manh là chuyển thế trùng sinh người Kể từ đó Toàn bộ thế giới đều giống như là chuyển thế trùng sinh người Hán đế lưu triệt nhẹ gật đầu Những thứ này không cần thiết xấu riêng ngươi Đã ngươi đại tần khí vẫn không có sói mòn Đại hán hoàng triều ngay hôm đó liền muốn lên đường Chấm cũng không có thứ gì lưu cho ngươi. Long mạch dù sao cũng là đại hán hoàng triều khí vận chỗ. Cho nên. trầm thương sinh khoát tay áo. Ngươi ta ở giữa, không cần nhiều lời. đã đại hán hoàng triều đem muốn rời khỏi, chấm chỉ có thể nói chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Kiếp này có lẽ có duyên tạm biệt hán đế lưu triệt gượng ếp cười một tiếng. Kiếp này có lẽ có duyên gặp lại nói xong, hán đế lưu triệt bóng người. Dần dần biến mất tài lăng tiêu điện Trầm thương sinh nhìn xem hán đế lưu triệt biến mất địa phương Sau một hồi lâu Thở dài một tiếng Ngụy thích trung ở bên Nhẹ nhàng mà hỏi bệ hạ Không có sao chứ trầm thương sinh lắc đầu Nói ra không có việc gì Chỉ là có chút cảm thán mà thôi Năm đó Chúng ta tại Hắc Long Quan Đại Chiến Mặc dù nói là Đại Chiến Kỳ thực bất quá là chúng ta hai người tranh đấu. Con hàng này cũng rất vô sỉ thất cầm thất túng còn muốn cùng chấm đến chiến hồi tám. trầm thương sinh mặt mày, lộ ra một tia nhớ lại. Lúc đó chúng ta hai cái đều là thái tử, một cái chớp mắt ấy ở giữa, hắn lại muốn vì đại hán hoàng triều bôn ba. Có phải hay không chúng ta trên mặt, đã không có lúc đó thiếu niên bộ dáng ngụy thích trung an tính nghe. Vừa cười vừa nói bệ hạ còn trẻ. Chầm thương sinh đùa nhịp cười một tiếng. Tuổi trẻ chấm hiện tại bao nhiêu tuổi chấm sống như quên đi. Nếu là dung hợp ký ức về sau. Chấm lớn bao nhiêu chỉ sợ thế gian này. Không có chấm niên luôn a, Chầm thương sinh ngóng nhìn. Hàn manh manh đại hán hoàng đế chúc ngươi thuận buồm xuôi gió không có cảm giác. Ba năm qua đi. Bắc vực lại trở thành giang hồ nhi lang ngang dọc chi địa, tông phái san sát mà lên. Toàn bộ thiên hạ, triều đình chỉ còn lại có một nhà. Đại tần hoàng triều. Còn lại các vực, muốn không phải phá nát không chịu nổi, không cách nào sinh tồn cũng là thế lực vô số. Vô luận những học sinh mới này thế lực như thế nào cường thí, nhưng là bọn họ cũng không dám đem nanh vuốt vươn hướng đông vực. Tỏa thiên cung bên trong. trầm thương sinh không ngừng hấp thu trong hư không lực lượng. Chân long đổ nơi phát ra chi lực càng không ngừng thôn phệ lấy, không có ngoại giới cường giả buông xuống, trầm thương sinh căn bản là không có cách tu luyện chân long đồ, cũng chỉ có mỗi lần bế quan thời điểm, trong hư không sẽ có một cố lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng chân long đồ, nếu không phải cố lực lượng này, mấy năm qua này, chấm sợ rằng sẽ bị chân long đồ thôn phệ a từ khi chân long đồ thôn phệ vị thứ nhất cường giả về sau trầm thương sinh mới biết được, chân long đồ không thể dừng lại, một khi dừng lại đối chân long đồ cung cấp nuôi dưỡng, chân long đồ liền sẽ thôn phể trầm thương sinh, theo hư không bên trong xuất hiện nhất đại cỗ xương mù màu đen bị trầm thương sinh hấp thu về sau, trầm thương sinh trên mặt, mới lộ ra vẻ tươi cười, may mắn có lực lượng này tồn tại, mặt khác, cũng là tam sinh kinh tiến độ Không có có phản ứng chút nào. Chỉ là đang không ngừng hấp thu hai cỗ lực lượng. Tăng cường lấy trầm thương sinh thân thể cường độ. Phù đổ chân long thân trầm thương sinh trên thân. Hắc long vườn quanh. Bây giờ cũng tiến nhập đại thành trạng thái. Chắc hẳn. Phù đổ chân long thân đã không kém gì đại thần thông đi thời gian ba năm. Nhưng đại thần hoàng triều thực lực lần nữa kéo lên. Bề hạ đã đến giờ. Tỏa thiên cung bên ngoài từ hoán cảnh bưng một chén cháo nóng đi vào tỏa thiên cung trước gõ cửa một cái trầm thương sinh hơi cả sửa lại một chút y phục đi ra bệ hạ đã ba năm trầm thương sinh lần bế quan này trực tiếp bế quan ba năm trầm thương sinh bưng lên cháo nóng bên ngoài bây giờ có cái đại sự gì phát sinh không có từ hoán cảnh vừa cười vừa nói đại tần thống ngự tứ hải chi địa thiên hạ ai cũng thần phục cũng không đại sự trầm thương sinh muốn muốn lần nữa lúc nói chuyện những mày xem ra chấm suốt quan thời gian vừa vặn ở bên ngoài gió tuyết gào thét trên bầu trời sát cơ bắn ra tư không vỡ vụn vô số bóng người buông xuống tại đại tần cương vực phía trên